So với năm trước khi Cao Động đến Quy Ninh, cùng huyện tỉnh khảo sát, có vẻ ít nói thì bây giờ Cao Động đúng là đã lộ đó bản sắc. Trong hội nghị cán bộ trung tâm của ban quản lý khu khai phát, Cao Động càng nói ra cảm tưởng của mình về công việc của khu khai phát Hoài Khánh. Hắn vừa khẳng định nhưng cũng chỉ ra vấn đề và đưa ra hy vọng. Điều này làm cho cán bộ của ban quản lý khu khai phát cảm thấy áp lực, đã rõ ràng thị trường cao có ấn tượng không tốt đối với khu khai phát. Mấy câu khẳng định chẳng qua chỉ là á nùi Nhưng vấn đề mà cao đông đưa ra đều rất sắc bén Mặc dù Mai gia Bình đã sớm chuẩn bị tư tưởng, thấy nóng cả mặt Lão Mai, hội nghị thu hút đầu tư không phải tôi nói khơi khơi Điểm này tôi đã trao đổi với hai lãnh đạo chủ yếu Bọn họ đều tán thành, trên danh nghĩa là hội nghị thu hút đầu tư của tỉnh Nhưng quân chủ lực vẫn là khu khai phát Các quận huyện khác cũng sẽ tham gia Tôi đưa ra nhiệm vụ cho khu khai phát là phải thể hiện bộ mặt mới trong hội nghị thu hút đầu tư này. Cao Đồng ngồi trong xe, xe chạy từ từ trên đại lộ của khu khai phát. Ngoài việc xem xét tình hình kinh doanh của các nhà máy ở khu khai phát, Cao Đồng cũng hy vọng có thể cảm nhận đó địa lý của cả khu khai phát. Cho nên hắn bảo Mai Gia Bình mang Bình đi một vòng. Thị trường cao, ngài yêu cầu có bộ mặt mới đúng là thuộc thách chúng tôi chỉ có hai ba tháng ngắn ngủi, khu khai phát dù dồn toàn lực cũng khó có điểm sáng. Mai Gia Bình cũng có chút lo lắng, y cũng hiểu đôi chút về tác phong làm việc của Cao Đông, đó chính là nói được làm được, nếu không sẽ không nói. Vì vấn đề khoản nợ của các công ty thiết bị giáo dục của cục giáo dục, Cao Đông trong hội nghị thường trực ủy ban đã đưa ra yêu cầu cục giáo dục phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu lại tiền theo đúng kỳ hạn, nếu không sẽ hỏi lãnh đạo liên quan đến cục giáo dục. Đều này làm phó thị trưởng An Yên phụ trách mảng dâu dục rất có chịu. Hai người tranh cái trong hội nghị đến độ Hà Châu Thành thiếu chút nữa không thể khống chế tình hình. Sự bá đạo của Cao Đông làm cho An Yên khó có thể chấp nhận. Nghe nói cô còn lễ lưng trọng đi ra khỏi phòng hội nghị, đều này được mấy phó thị trưởng đồng tình. Nhưng đúng vì vậy lại làm cho mọi người kính sợ Cao Đông. Theo Mai giáo bình thấy thì Cao Đông thậm chí còn khó đối phó hơn Hà Châu Thành. Hà Châu Thành đến chỉ là cứ ngở xem hoa mà thôi đưa ra mấy yêu cầu và hy vọng, nhưng các đồng thì khác, còn đến nói chuyện với giám đốc các công ty, thậm chí còn bỏ nhân viên ban quản lý khu khai phát sang bên, vấn đề đưa đàm cũng rất sắc bén, điều này làm cho Mai Gia Bình và tất cả cán bộ khu khai phát thấy áp lực lớn. Không lấy thắng bại luận anh hùng, những lời này bây giờ thực đang chính là khẩu hiệu. Là nói nhảm, lão Mai, bây giờ chính là các nơi danh giá từng giây mà tiến lên. Một nhà đầu tư muốn tới đầu tư ở An Nguyên Y có thể chọn Hoài Cánh cũng có thể chọn Miên Châu Lam Sơn, nhưng y không thể nào đầu tư ở hai hoặc ba nơi. Anh làm như thế nào đánh bại các đối thủ khác để được nhà đầu tư ưu ái, đây là cuộc đánh nhau sống còn, không có hòa." Cả đồng nhìn Mã Gia Bình mà nói. "Tôi không phải ép anh, thời gian 2-3 tháng cũng đủ để anh làm được nhiều việc. Tôi nói rồi, hoàn cảnh phục vụ chính sách, ba điểm này ban cổ lý hoàn toàn có thể nhằm vào, làm như thế nào để cải thiện tác phong làm việc tăng chất lượng phục vụ, tạo hoàn cảnh ưu đãi, đây là trọng trách. Anh giải quyết được mấy vấn đề này thì tôi tin rằng khu khai phát sẽ tạo được điểm sáng. Thị trường cao, lời nghe nói thì tôi hiểu, nhưng chủ yếu là do thời gian gấp, nếu nóng lòng đạt thành hiệu quả thì có lẽ lại phản tác dụng. Mà do Bình cũng biết đây là thời kỳ mấu chốt của khu khai phát, nhưng nhân viên của ban quản lý khu khai phát có nhiều do quan hệ mà tiến vào. Cá Đông tạo thành cơn gió lốc ở thị xã, bây giờ muốn lan sang khu khai phát, y làm bí thư đảng ủy khu khai phát thì không thể nằm ngoài, điểm này làm Mai rất bình gặp áp lực rất lớn. "Lão Mai, tôi phải phê bình suy nghĩ này của anh." Cá Đông trầm giọng nói. "Tôi biết anh lo điều gì, không phải là lo nếu cải thiện tác phong làm việc, đưa ra chế độ sẽ làm mất lòng họ hàng, một vài lãnh đạo sao? Tôi nói vì anh, đây là công việc, không phải mời khách dùng bữa." Anh nếu không muốn làm mất là môn họ thì anh làm mất lòng tôi, chính anh phải lựa chọn." Mai Gia Bình không ngờ Ca Đông lại nhạy bén như vậy, lại nói thẳng ra như vậy, y hơi nóng mặt, chẳng qua y không tức mà lại vui, trên xe có nhiều người như vậy, nếu lời này thả ra thì nếu mình có hành động thì cũng không ai trách được. Thấy Mai Gia Bình cúi đầu đó vẻ đáng thương, Ca Đông thầm than, người này đúng là giỏi tính toán, chọn lúc này mà diễn, đây chính là hy vọng mượn tiếng xấu của mình để mà làm lá chắn. Thông qua những người này mà truyền lời ta, nhiều vậy không thể trách được Mai Gia Bình. Tất cả đều do Cao Đông ép làm. Cao Đông cũng không nói nhiều, xe chạy một vòng quanh khu khai phát với diện tích tầm chín km vuông. Lão Mai, kia ở đâu? Cao Đông thuận miệng nói. Ồ, đó là thương Long Dục. Đây là ngoài cung của khu khai phát, một ngọn đồi. Mai Gia Bình nhìn rồi nói. Ồ, khu khai phát là vùng đồng bằng, sao lại có đồi ở đây? Cả đồng cẩn thận mà nhìn, ngọn đồi này không cao nhưng do khu khai phát là băng phẳng nên trông nó rất kỳ vĩ. Những cây tùng trồi lên có thể thấy đã trên 10 năm. Ừm, nơi này vốn là như vậy, ai cũng nói đây là phi sơn thị trường cao, ngài nhìn xem, địa thế như đồng nằm hồ phục, có phải nguy nga không? Đi về phía bắc thì địa hình càng cao hơn, nhưng ngọn đồi này lại không liền với ngọn đồi nào khác. Mà gia bình giới thiệu Sông ngọn đồi này là sông, sông chảy quanh phía sau đồi. Nghe nói trước đây khu khai phát cũng bốn tú đầu tư vào đây, biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng, kết quả không ít người tư xem nhưng đều lắc đầu. Hóa ra có nhà phong thủy nói âm khí quá nặng, không thích hợp làm nhà ở, nhưng thật ra lại là đất quý để làm chỗ cho người âm. "Ồ, con có lời này ư?" Cả đám cười nói. "Cái này thì đúng là quá lạ, có nhiều thầy phong thủy tư xem đều nói như vậy." ngọn đồi lớn như vậy nếu làm mộ thì tôi thấy đủ làm cho mộ hoàng đế. Mai gia bình có chút nuối tiếc mà nói, đáng tiếc một ngọn đồi lớn như thế nhưng nó quá cản cỗi. Những cái tùm kia đã trên ba năm mà chỉ như vậy, bên dưới thì chọc mọc được gì. Cả đồng hơi động tâm, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Lão Mai nơi này cách thành thị trung tâm bao xa? Nó cách trụ sở bằng quản lý khoảng 3-4 km, chắc cách độ thành 6-7 km. mà gia Bình cười nói. Thị trường cao, có phải ngài thấy nơi này có cảnh quan đẹp không? Sau lưng ngọn đồi còn có một tòa phủ độ tử, sang một chút là diệu nguyệt quan. Chẳng qua quy mô hơi nhỏ, hương khói không nhiều, chỉ có người xung quanh đến biếng mà thôi. Đi, chúng ta xuống xem một chút. Xe đến gần, chạy qua khu đường đất không bằng phẳng và không thể đi lên nữa. Tần Hướng Nam không ngờ được thị trường cao lại đột nhiên cố ứng thú với ngọn đồi này như vậy. Mai gia Bình nói nơi này là đất phong thủy tốt chỉ là khen mà thôi. Một ngọn đồi nằm chơi ở đó, một con sông nhỏ chạy quanh mà dám nói là phong cảnh tuyệt đẹp ư. Y4 không muốn xuống nhưng cả đồng đã nói thì sao có thể từ chối. Cả đồng không đợi xe dừng ổn đã nhảy xuống, Mai gia Bình cũng xuống theo. Thị trường cao, chẳng lẽ bên Ninh Lăng không thấy phong cảnh nào đẹp như vậy sao? Tần Thương Nam bụi vàng chạy theo vài bước đuổi kịp cao đông Trong lời đầy vẻ chế nhạo Lão Tần Ninh Lăng là khu vực đồi núi Muốn nói về núi thì hoài khánh sao có thể so sánh Chẳng qua thương long dục này có điểm khác Anh nhìn xem Ngọn đồi này có phải giống đồng nằm không Nếu tôi không nhìn lầm Đây là thế đồng nằm trong phong thủy Mà anh đứng ở đầu ngọn đồi Đáng lẽ đuôi đồng ở dưới Những nơi này lại đột ngột dựng lên Giống như một con nổ đang ngồi Đây là hộ phục trong phong thủy Lão Mai nói đông năm hồ phục cũng không phải không có lý Ý tưởng kia của ca đông Càng lúc càng rõ răng Hắn đi nhanh hơn Khiến mọi người không thể đi theo trèo lên đỉnh Thương Long Dục Mặt hắn sáng được lên Những cây tùng phân bố dọc trên đỉnh Thương Long Dục Đất tùng loại đất đỏ có phèn đất cao Trên núi nhìn từ ngoài Thì thấy khá nhậm trở Mặc dù cũng đại đác phân bố một vài cây tùng Nhưng nhiều chỗ thẳng tắp Thì toàn có vài cái mọc đa từ vách đá Một con sông nhỏ rộng tầm 10 mét chạy quanh chân núi Có lẽ là sông hồn mà Mai Gia Bình nói Cả đông mặc dù không phải thầy phong thủy Nhưng cũng biết những chỗ phù hợp để lập nghĩa trang Hồi học cấp 2 hắn hay theo sư phụ chạy quanh Mà sư phụ hắn có nguồn thu lớn nhất là xem phong thủy Xem mộ địa, khí mạch, bình tình cho người Sư phụ của hắn cái gì cũng có thể nói vài tiếng Hồi bé cả đông ăn nói không tốt Sau đó cũng theo sư phụ mà tốt hơn Núi này được gọi là thương long dục Cũng không phải không có nguyên nhân Thanh long bạch cổ được xưng là thần thú Từ trước đến giờ Luôn được coi là hai hộ vệ tốt nhất trong nhà Mà thương long dục này cũng ẩn chứa thanh long Có cây tùng Có sông bao trùm trên núi Sơn núi uốn lượn Tay đồng đầu hồ đối diện nhau Nhất là bên ngoài thần đồng còn có một con sông Căng tạo thành địa mạch Làm cho thế long hồ có cả âm lẫn dương Cả đồng tin Nếu không phải mình nhìn nhầm Thì đây đúng là nơi có phong thủy tốt, đưng dẫn đó là âm trạch. Khó được nhất chính là Thường Long dục nằm ở ngoài cùng của khu khai phát, lại thuộc về đất của khu khai phát, nếu như muốn lợi dụng khai thác Thường Long dục thì cũng thuận tiện. Đối với Cao Đông mà nói, nơi này có hàm nghĩa khác so với thầy phong thủy nói, nếu như có thể lợi dụng thì không chừng sẽ là một nơi cung cấp tài chính lớn cho chính quyền thị giác Hoài Khánh. Tráng qua chuyện này quân bài tính toán kỹ làm như thế nào để lợi dụng tốt nhất nơi này, hơn nữa còn phải phát huy giá trị của nó tới mức cao nhất, thì còn nhiều điều cần suy nghĩ. Chẳng qua ca đồng nếu đang nghĩ tới thì cũng không sợ nó bay đi. Đoàn người không anh hiểu tại sao ca đồng lại đột nhiên có hứng thú với một ngọn núi hoang này. Thấy hắn đập hang ngái để dọc theo sườn núi xuống chân núi, giống như một thầy phong thủy làm mọi người phải há hốc mồm. Không ai ngờ đến thủy trường cao lại hiểu về phương diện phong thủy này như vậy. Các đồng vị văn phòng liên gọi cục trưởng công dân chính Đoạn Kỳ Ngôn đến. Hắn không quá quen Đoạn Kỳ Ngôn nhưng cũng đã gặp vài lần, hắn biết đây là người giỏi nắm bắt cơ hội. Các đồng gọi chưa đầy 10 phút, Đoạn Kỳ Ngôn đã tới nơi, mặc dù bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhưng gọi vào lúc này chứng minh lãnh đạo coi trọng anh, nếu không đợi đến lúc đi làm mới thông báo. Các đồng tìm Đoạn Kỳ Ngôn tới cũng làm vốn hỏi về các chính sách liên quan đến việc xây dựng và phát triển công biến nghĩa trang. Đoạn Kỳ Ngôn đúng là rất có hiểu. Sao Cao Đông gọi mình tới gấp chỉ để hỏi việc này Những tướng sống của Cao Đông sớm chuyển ra Y không dám hỏi nhiều mà chỉ cẩn thận nói về chính sách liên quan Cao Đông coi như hiểu được Thì đang muốn kinh doanh công viên Nghĩa Trang cũng không hề đơn giản Nói cách khác chính nguyên tắc việc kinh doanh công viên Nghĩa Trang Để phải có ngành dân chính tham gia Phải có đơn vị chuyên nghiệp tiến hành Chẳng qua Cao Đông đã quyết định phải làm việc này Thương Long Dục có điều kiện tốt như vậy Hơn nữa Hoài Khánh cũng là nơi có danh tiếng lịch sử trong tỉnh và cả nước, muốn xây dựng công viên giữa trang Thường Long Dục là không phải không thể. Nhất là đoạn kinh ngôn giới thiệu về việc có những công ty Hồng Kông rất quan tâm tới lĩnh vực này thì việc càng có thể thực hiện hơn. Theo cáo đồng ý thì tài chính Hoài Khánh bây giờ đang thiếu hụt, nếu có thể khai thác Thường Long Dục như một khu vực bất động sản để kiếm tiền thì có lẽ sẽ giải quyết được tài chính khó khăn của Hoài Khánh. Nếu đã quyết định Cả đồng liền xem làm như thế nào để hoàn thành việc này. Hắn không quan tâm sau này ai sẽ khai thác Thương Long Dục để xây dựng thành công viên Nghĩa Trang. Ít nhất nếu dùng cách này khai thác Thương Long Dục sẽ có giá trị hơn bất cứ lĩnh vực nào khác. Cả đồng cũng tính toán qua, địa thế của Thương Long Dục khá rộng rãi. Chẳng qua nó hơi mấp mù, địa mạch phong phú, tài nguyên để làm các khu mộ khá nhiều. Có thể nói là đất vàng để làm công viên Nghĩa Trang. Nếu có thể đưa công ty bên Hồng Công đến thì tương lai của việc này là không thể hạn lượng. Đương nhiên, Cao đồng cũng biết việc này có chút mạo hiểm Anh muốn khai thác khu đất này Đạt được tiền lãi theo dự định là một chuyện Nhưng có người sẽ nói anh bê tín Đây là con dao hai lưỡi Mặc dù anh tăng được giá trị khu đất Nhưng sẽ có người công kích anh Chẳng qua Cao đồng đã hạ quyết tâm Thì nhất định sẽ không thay đổi Dù khó khăn và mạo hiểm hơn nữa Thì cũng không bằng tài chính khó khăn của Hoài Khánh Cao đồng nói là làm Hắn vừa thu thập tài liệu liên quan Đến khu đất Thương Long Dục vừa cẩn thận tìm hiểu lịch sử của Thường Long Dục, chỉ cần hơi dính dáng tới Thường Long Dục thì án đều phải bắt nó và đưa vào lịch sử của Thường Long Dục. Lúc này hắn mới cảm thấy bên cạnh mình không có người đáng tin tưởng đúng là rất khó chịu. Lệnh Hồ Triều mặc dù cũng khôn khéo, có năng lực nhưng chuyện này giao cho y thì cao đông không có yên tâm, nếu có quyết toàn hữu ở đây thì hắn sẽ đỡ hơn. Mất một tuần thu thập tài liệu, Cao Đông cũng đã có ý tưởng sơ bộ anh không báo cáo ý của mình với Hà Châu Thành mà trực tiếp đến tìm Trần Anh Lộc. Cậu đến tìm tôi là vì việc khai thác Thường Long Dục thành công viên giải trí Trần Anh Lộc có chút khó tin nhìn Cao Đông. Cao Đông rất thần bí, xin báo cáo với mình, Uông Công Bình còn huỵ hai của cặp mà nghe, chẳng lẽ chỉ là việc này? Đúng, đây là thị xã chúng ta khai thác hóa có thể thu hút đầu tư và khai thác. Cao Đông biết Trần Anh Lộc còn chưa hiểu rõ giá trị của việc này. Trần Anh Lộc đừng nói Trần Anh Lộc, dù là ai mà không hiểu về phương diện này thì có lẽ sẽ nghĩ hắn việc nhỏ lại làm to chuyện. Cảo Đông, cậu cảm thấy việc này đáng giá để một pháo thị trường từng trực và bí thư thị ủy phải dùng mấy tiếng nghiên cứu sao? Trần Anh Lộc có chút tức giận. Bí thư Trần, ngài thấy tôi là người không biết nặng nhẹ ư? Cảo Đông nghe đại ý không hài lòng của Trần Anh Lộc nên vội vàng nói. Nếu như ngài kiên nhẫn nghe tôi phân tích thì ngài sẽ cảm thấy đây không phải việc nhỏ. Trần Anh Lộc nhìn trăm trăm Cao Đông Được tôi nghe cậu giải thích Cao Đông liền nói về sự phát triển Của ngành kinh doanh Nghĩa Trang Mấy năm qua Đồng thời cũng giới thiệu về vài điểm sáng Trong lĩnh vực này ở khu vực Duyên Hải Sau đó hắn cũng giới thiệu chi tiết về việc Các nhà giàu có ở Hồng Kông Chú trọng nơi an táng đà giàu, Chấp nhận bỏ tiền như thế nào Cuối cùng Cao Đông nói qua về Vị trí địa lý đặc thù của Thương Long Dục Cao Đông phải uống mất Hai ba chén nước mới nói hết được Trần Anh Lộc cũng nghe khá chăm chú, nhất là nghe thấy bên Hoài Khánh coi trọng âm trạch cùng với cái nhìn của Thầy Phong Thủy đối với Thương Long Dục, ý cũng không nhịn được mà thấy xúc động. Thương Long Dục này thì ý biết, mặc dù không hiểu rõ nhưng đã đến đó vài lần, chẳng qua đó chỉ là khu nối hoang mới trăm bẫu mà thôi. Dù từ góc độ nào mà nhìn cũng không thấy là đất vàng, nhưng nếu như cả đồng nói nó quý giá như vậy, nơi này mà khai thác thành công viên nghĩa trang thì giá trị không thể đoán định. Càng quan trọng nhất chính là Khu đất hoàng có thể kiếm được khoản tiền lớn để bù đắp cho tài chính đang thiếu hụt. Đương nhiên trong này cũng có phiền phức, nhưng đối mặt với lợi ích thực tế thì tất cả phiền phức đều có thể vượt qua, Trần Anh Lộc rất tin vào điểm này. Thấy Trần Anh Lộc đã động tâm, các đồng càng thêm yên tâm, Chuyện này chỉ cần Trần Anh Lộc gật đầu thì dù Hà Châu Thành có ý kiến cũng không vấn đề gì. Tiếp xúc lâu như vậy, các đồng thật ra cảm thấy Hà Châu Thành làm thị trường không quá ổn, tên này chỉ mong mọi thứ ổn định. Việc thì không làm nhưng nếu có công lao không thể thiếu phần y Trách nhiệm thì cố gắng đẩy sang cho cấp dưới Loại thị trường này đúng là nhàn nhã Nhưng lại là nỗi khổ cho các phó thị trưởng Chẳng qua đây lại là điều mà ca đông mong còn không được Ca đông muốn làm ra sự nghiệp Đó là gánh chút trách nhiệm cũng không sao Theo hắn nói nếu đi con đường này Thì chính là phải làm việc vì nước, vì dân Bây giờ tạm thời không thể vì nước được Thì ít nhất cũng có thể Làm việc vì dân trong phạm vi nhất định Nếu có thể khai thác thương long dục công diễn tài chính cho sự phát triển của Hoài Khánh thì cũng không uổng hắn mang tiếng là mê tín. Hai người tiến hành trao đổi một phen việc xây dựng công viên dễ trang có trình tự khá phức tạp nhất là nếu muốn đạt được ý đồ của hai người mang lại khoản tài chính lớn cho Hoài Khánh thì trong này có rất nhiều việc. Cao Đông cũng nhân cơ hội nhắc tới Quế Toàn Hiếu, hời khen Quế Toàn Hiếu đã giúp mình trong khi còn ở Hoa Lâm trong việc thu hút đầu tư. Trần Anh Lộc cũng nghe đa ý của Cao Đông trăng qua điều động một cán bộ cấp phó huyện, đưa đến Hoài Khánh cũng cần bố trí một vị trí quan trọng. Xem ra ý đồ của Cao Đông là cần người ở ủy ban thị xã để giúp, nói cách khác là bố trí một chức phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, trong này kiểu gì cũng dính tới vài người. Trăng qua Trần Anh Lộc không phải người không dám làm, y thoáng nghĩ rồi đồng ý yêu cầu của Cao Đông, vừa muốn để ngựa chạy, vừa không cho ngựa ăn cỏ thì đâu có được. Cao Đông ngủ một giấc rất ngon. Hắn đã lâu không ngủ một giấc ngon như vậy Sau đợt gánh vác việc thu hồi nợ Thì hắn gần như không bị ăn đồ Trên cơ bản 2 tháng này ở Lì tại Hoài Khánh Mấy chục nhà thiếu nợ Từng bước phân tích đối sách với từng nhà Làm như thế nào mới khiến họ ngoan ngoãn giao tiền ra Làm như thế nào trả giá nhỏ nhất mà thu lại lớn nhất Làm như thế nào cố gắng tránh xung đột để đạt được mục đích Đây đều là điều mà hắn cần phải suy nghĩ Đương nhiên nếu như không có hiệu quả Thì đừng trách hắn ra tay độc ác Tháng tư thoáng cao sắp hết, tháng năm chính là cơ hội tốt để Cao Đông nghỉ ngơi sau mấy tháng làm việc vất vả. Nhưng anh không thể không cùng người nhà lên Bắc Kinh để làm lễ đính hôn. Nghe nói đây là lời mời của Lưu Gia, mục đích chính là để Cao Đông dân hòa vào vòng tròn của Lưu Gia. Điều này làm Cao Đông rất phản cảm. Ba đời trước mọi người đều là nông dân, bây giờ lại ra vẻ nhà quý tộc. Chẳng lẽ giống câu nói kia là quý tộc ba đời? Chỉ tiếc bây giờ Trung Quốc là chế độ sâu chủ nghĩa nên quý tộc không có trong thực tế. Cao Đông không phản cảm gì với Lưu Nhược Đồng, thậm chí cũng có chút cảm giác. Đương nhiên, nó chưa đến mức tình yêu, ít nhất hắn không phản cảm cuộc hôn nhân này. Đúng như Thái Tranh Dương nói, nửa trước của hôn nhân là tình yêu, nửa sau là tình thân, tình yêu nồng nhiệt hơn tình thân, nhưng tình thân lại vĩnh cửu hơn tình yêu. Ngay cả Cao Đông cũng không đỗ lắm và những người phụ nữ xung quanh có quan hệ gì? Trong quá bây giờ, hắn nhiều hắn cần kết hôn, mà đối tượng tốt nhất để kết hôn chính là Lưu Nhược Đồng. Về phần sau khi kết hôn thì quan hệ giữa hắn với cô Vân Bạch, cô Tiểu Âu Từ Xuân Nhạn cùng với Trình Nhật Lâm sẽ như thế nào hắn không biết Có lẽ dần mờ đi sẽ là kỷ niệm đẹp Có lẽ các đứt về sau không có quan hệ Có lẽ vẫn qua lại với nhau tất cả đều có thể Ngồi trên ghế cả đồng tự đót tràn cho mình mà lặng lặng hưởng thụ cảm giác nhàn nhã hiếm có này Điện thoại di động vang lên làm hắn rất khó chịu Xem ra Lưu Nhật Đồng rất được người lưu gia yêu ái Nghe nói con đệ nhiều năm không liên lạc với Lưu gia cũng tham gia lễ đinh hồn. Ví dụ như một người bây giờ làm phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Quế, Nghiêm Nhân Thành là con rể Lưu gia, người này nghe nói tuổi không chênh mấy so với Lưu Thác Lưu Nhâm, trước đây không quen đệ mấy nhưng vẫn còn có nể tốt với nhà Lưu Nhật Đồng. Các đồng cũng không rõ suy nghĩ của mình, nếu nói hắn không muốn mượn sức của Lưu gia là nói dối. Đúng như Tả Tranh Dương nói, dựa vào sức ảnh hưởng của Lưu gia thì hắn ít nhất có thể giảm bớt 5 năm. Để nhảy từ cấp giám đốc Lên cấp phó tỉnh Điều này có nghĩa hắn muốn kéo dài Tầm 10 năm ở cấp giám đốc sở Mới lên được cấp phó tỉnh Nhưng có Lưu ra ảnh hưởng Thì có lẽ chỉ cần 5 năm là hoàn thành quá trình này Tiết kiệm 5 năm Đối với người trong chính trị là rất quan trọng Có đôi khi hơn kém 1 tuổi Sẽ quyết định vận mệnh của cán bộ Huấn hồ là 5 năm Trên trà bột khói trước mặt Như một không gian mơ hồ Thoáng cái hắn ở Hoài Khánh gần nửa năm Cả đồng cẩn thận tính xem đã làm được những gì trong thời gian đó Việc thu hồi nợ là một Bây giờ đã vượt nính mức đạt ra Ít nhất giai đoạn thứ nhất sẽ không vấn đề gì Khai thác Thương Long Dục coi như đã nửa chuyện Trần Anh Lộc ủng hộ mạnh mẽ Hà Châu Thành theo thói quen cũng đồng ý Nhưng không ủng hộ nhiều về thực tế Trên thực tế có bí thư và thị trường tỏ thái độ Thì việc này coi như được xác định Chuyện còn lại chỉ là vấn đề cụ thể Trong mắt Cao Đông thì việc cụ thể lại dễ làm, ít nhất có hai lãnh đạo tỏ thái độ thì hắn làm gì cũng không lo có người đâm sau lưng, ít nhất không có người dám đó dàng ngăn cản. Hắn cũng quen được vài người, đáng dự kiến có như là một, người này có thể nó là đồng nghiệp đáng quan hệ đầu tiên sau khi cao đông tới Hoài Khánh, nhưng muốn hoàn toàn tin tưởng thì cần một quá trình tìm hiểu lẫn nhau. Đường Lăng Phong cùng Đặng Hoa Minh coi như nửa người, mặc dù hai người này và hắn khá hòa hợp. Nhưng do phạm vi và tính chất công việc của bọn họ Nên còn chưa thể trực tiếp hình thành lợi ích chung với hắn Chẳng qua có vài điểm bọn họ có thể giúp hắn Trong mắt Cao Đông lợi ích chung không phải là lợi ích cá nhân Mà là một quần thể tụ tập lại để thực hiện tốt công việc Có lẽ động lực duy trì quần thể này chính là Việc hắn không ngừng lên chức và kéo những người kia lên Chẳng qua Cao Đông thấy đó là bình thường Con người ai chẳng có tham vọng Nhưng thực hiện công việc để biến tham vọng thành thực tế mới là điều cần thiết Nếu như có thể thực hiện việc việc phát triển kinh tế và mục đích cá nhân với nhau Thì Cao Đông thấy đó là cách làm đúng đắn Điện thoại cuối cùng đã vang lên Cao Đông cầm lên thì thấy là Kiều Huy gọi tới Huy ca tôi ở an đô Đúng Về nghỉ 2 ngày Ngoài hôm nữa sẽ lên Bắc Kinh Ồ anh ở Thượng Hải à Cao Đông cười nói Chuyện tôi với anh nói thế nào rồi Vương phủ hoa viên không được đâu Vị trí mặc dù tốt nhưng quá sang trọng Không thích hợp Người ta cũng không muốn Ý của tôi là mua một căn ở hương sơn Diện tích không cần quá lớn Tầm hơn trăm mét là đủ Giá cả thì cứ giảm mức thấp nhất đi Ai nói không trả tiền Anh tặng người khác, người khác cũng không muốn Được rồi, anh đừng có ở đó mà bị chuyện Anh coi trưởng ban qua là người như thế nào có như là để mặt người cùng quê giảm giá mà thôi Con gái trưởng ban qua mới tốt nghiệp đại học Có thể sẽ ở lại Bắc Kinh Nhà bọn nó cũng không quá dư giả, cứ dự theo giảm giá lớn nhất mà làm, vị trí thì cứ để cô ấy chọn. Tôi nói một câu, nguyên tắc là ưu đãi lớn nhất, vượt qua nó thì chứng là tặng, thị trường văn khoa cũng không nhận, còn làm mất mối quan hệ. Bên thương hại thế nào? Ồ, mới mở cục diện ư. Vẫn đang trong giai đoạn mua đất. Huy ca, xem ra anh tung hoành không nhỏ ở Bắc Kinh nhỉ. Sức ảnh hưởng của bác vẫn còn. Anh vừa lúc có thể nhân cơ hội thị trường bất động sản đang đóng băng mà bắt tay vào. Chờ khi nóng lên anh nhìn chầm chầm vào ngành này là lãi lớn Cuộc điện thoại này của Cao Đông kéo dài hơn nửa tiếng Pin điện thoại gần như cạn hết Thiên Phú bây giờ đang toàn lực mở rộng ở Bắc Kinh và Thượng Hải Muốn bắt được đất ở cả hai nơi Diện tích mặc dù không quá lớn nhưng có vị trí đẹp Giá tiền dài tỏa tuy không nhỏ Nhưng đất đẹp thì vẫn làm người ta thèm khát Bảo sao cả tương quận hoa và qua tính Đều hỏi thăm về việc làm của Thiên Phú ở Bắc Kinh Vị trí ở Vương Phủ Hoa Viên rất đẹp Lại là nhà nhiều tầng, số lượng không nhiều nhưng bố trí tương xảo, nhà cũng khá hoàn thiện, điều kiện giao thông thuận lợi, trong qua giá cả không hề rẻ. Tương Nguyễn Hoa cũng đã nói qua tính muốn mua cho con gái một căn nhà ở Bắc Kinh, cũng không phải muốn mua cho mình nên diện tích không cần lớn, chẳng qua lại coi trọng về giá, cho nên Cao Đông mới dặn Kiều Huy chuẩn bị một căn ở Hương Sơn có giá vừa phải hơn, cố gắng giảm giá đến mức lớn nhất cho Qua Tĩnh. Tương Nguyễn Hoa cũng đã nhắc Cao Đông đừng có giảm quá đáng nếu không Qua Tĩnh sẽ từ chối. Cá Đông cũng biết quá tính coi như là người liêm khiết ở tỉnh An Nguyên, điều này có lẽ có quan hệ đến gia đình chị ta. Chồng chị ta là phó trưởng ban hậu cần quân khu Quảng Châu, hai người chỉ có một con gái. Mua một căn nhà cho con gái ở Bắc Kinh là không đáng gì so với cấp bậc của chị ta. So sánh với việc cán bộ cấp huyện động tí là đưa con sang Mỹ, Anh Úc du học thì chị ta mua nhà cho con gái ở trong nước là bình thường. Nó chuyện điện thoại xong, Cá Đông nhìn đồng hồ và không biết đi đâu con tầm tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, hắn chẳng lẽ cứ ngồi đây? thị trưởng cao đây là người của tổng gia bình tiên sinh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn giao viễn, vị này là la tông vũ tiên sinh, phó tổng giám đốc tập đoàn giao viễn, thưa hai vị, đây là thường vụ thị ủy hoài khánh, phó thị trường thường trực cao đông. đoạn kỳ ngôn cẩn thận giới thiệu hai bên với nhau. sau khi cao đông được kế hoạch cho đoạn kỳ ngôn, đoạn kỳ ngôn liền bắt tay vào làm việc ngay. Người trong cục đều có thể nhận ra tâm trạng của cục trưởng tốt hơn trước nhiều Đoạn kỳ ngôn cũng biết tâm trạng mình tốt lên là do cao đông co trọng Một kế hoạch khổng lồ như vậy theo đoạn kỳ ngôn thấy là nằm mơ giữa ban ngày Cả thương long Dục chiếm diện tích gần 800 mẫu Mà muốn khai thác thương long Dục thành công viên Nghĩa Trang sang trọng nhất của người Hoa trên toàn thế giới Đó là công trình lớn như thế nào Hơn nữa việc kinh doanh công viên Nghĩa Trang do bên Mai Tăng lũng đoạn Mà y quốc thứ 3 cũng rõ ràng là tài chính của Hoài Khánh khá nhỏ, khó có thể nào làm được đến mức như vậy, hy vọng có thể thông qua hình thức liên danh mà hợp tác, nhất là hợp tác với các tập đoàn trong lĩnh vực này ở Hồng Kông. Nhưng thủ tục kinh doanh không phải Hoài Khánh, thậm chí là tỉnh An Nguyên có thể phê duyệt mà cần có bộ dân chính phê duyệt, mặc dù chính sách đã quy định rõ ràng nhưng bộ hình như chưa làm việc này bao giờ nên mức độ khó khăn là không nhỏ. Trưởng quan năng lực của Cao Đông rất nhanh làm đoạn ký ngôn mở động tầm mắt chỉ trong vòng hai ba tuần đã có hai tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh công biến địa tràng từ Hồng Công đến ngay cả đoạn kỳ ngôn cũng không nghĩ sao người Hồng Công lại biết đến Hoài Khánh lại có đất vàng về âm trạch như vậy hơn nữa nhìn bộ dạng bình tĩnh của Cao Đông thì xem ra sớm biết người Hồng Công sẽ tới nơi Thương Long Dục bây giờ không chỉ tạo thành tiếng vang ở Hoài Khánh có không ít người ở trên tỉnh quan tâm chẳng qua nó tuyệt đối không đến mức truyền xa đến tận Hồng Công đoạn kỳ ngôn Công tin hoài cánh có vị trí quan trọng đến mức đồng bào hàng không phải chú ý. Cát Đồng cũng đoán ra được Đoạn Kỳ Ngôn đang sợ hãi và tò mò, chẳng qua lúc này hắn không dự định nói đó với Đoạn Kỳ Ngôn, có những lúc giữ sự thần bí trước mặt cấp dưới sẽ tăng hình ảnh của mình lên. Đối với nhân vật khôn khéo như Đoạn Kỳ Ngôn, Cát cả Đồng cảm thấy giữ cảm giác thần bí mới có lợi. Tập đoàn Dao Viễn cũng giống như tập đoàn An Nhạc Viên đến đây hai hôm trước, An Đồng đều thông qua một vị đại biểu của tập đoàn Hòa Hoàng mà liên lạc được. vị đại biểu này thay mặt tập đoàn Hòa Hoàng giám sát tiến độ xây dựng cảng Thanh Châu, Cùng cảng Đinh Lăng. qua đó để chuẩn bị cho việc tập đoàn Hòa Hoàng tăng thêm vốn đầu tư vào tỉnh. Cao Đông lúc còn ở sở giao thông đã cùng vị đại biểu này đi khảo sát Tân Châu hai hôm, còn cùng đối phương đến sông Thương Lãng Coi như quan hệ khá tốt. đối phương cũng có ấn tượng tốt đối với Cao Đông. mặc dù sau đó Cao Đông xuống Đinh Lăng nhưng anh người vẫn duy trì liên lạc thủ tục tập đoàn Hoa Hoàng đầu tư và Cảng Điên Lăng cũng là do Cao Đông thông qua người này. Trong quá khi chưa chính thức xác định thì Cao Đông đã rời khỏi Điên Lăng. Cao Đông sau khi xác định sẽ khai thác Thường Long Dục liên gọi cho đối phương. Người này cũng khá hứng thú với phong thủy, điểm này Cao Đông đã hiểu rõ khi cùng đối phương đi khảo sát. Hoài Khánh là một thành thị nổi tiếng trong lịch sử, từ những danh nhân lịch sử của Hoài Khánh là có thể phản ánh được điều này, sớm nhất là từ đời Tần, đời Tùy Đường không ngừng xuất hiện các văn quan võ tướng, ngay cả người phụ nữ cũng lưu danh không ít trong lịch sử Trung Quốc. Thị trưởng Cao, tôi không ngờ ngài lại hiểu rõ về thuật phong thủy như vậy, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Cán bộ đảng viên không phải nói đó là mê tín dị đoan sao? Sao ngài lại có thể ừm, um, nó như thế nào nhỉ? Tại sao ngài lại còn muốn lấy danh nghĩa này mở công viên nghĩa trang? Theo tôi biết ngài đến là đại biểu chính quyền thì giao ngoại khánh đạo mặt, Lý Tiến Dinh đã nói với tôi về việc này. Phó giám đốc Thường Long Dục là Tổng Vũ là người khá nhỏ nhã. Xem ra tổng giám đốc là đúng là không hiểu rõ về chính sách của đại lục rồi. Cao động cười nói: "Cán bộ đảng viên không mê tín nhưng cần phải duy trì truyền thống lịch sử, điều này không hề mâu thuẫn với thái độ bài trừ mê tín của Đảng Cộng sản." Xã hội là thực tế mà phức tạp, Trung Quốc có hơn 1 tỷ người nên có những suy nghĩ khác biệt nhau là điều bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người khác không ảnh hưởng đến ổn định xã hội và sự phát triển thì chúng ta đều có thể hiểu. Về phần đạo phong thủy thì đó là điều mọi người tin tưởng, chỉ cần không trái quy định pháp luật thì không có vấn đề gì. Đây là sự giải thích của cá nhân tôi về chính sách quốc gia về lĩnh vực này. Phong độ của Cao Đông làm La Đông Vũ khá hài lòng, sau những lần tiếp xúc với các chính quyền địa phương về lĩnh vực này, ý đấy mọi người đều đột tèm và e ngại. Còn nơi còn không dám thực hiện, trong qua thái độ của Cao Đông làm y thấy mới mẻ. Nhất là lời nói của đối phương làm La Tông Vũ có ấn tượng khá sâu. Với bản thân thị trưởng cao thế sao về đạo phong thủy, La Tông Vũ không bị vậy mà bỏ qua. Tôi thấy thị trưởng cao không đơn giản chỉ là xem qua vài quyển sách ở mạng này, tôi đúng là tò mò về thái độ của ngài ở điều này. Ha ha, anh đúng là người giỏi quan sát, không giấu gì anh. Khi tôi còn bé thì gần nhà có một đạo quán, người chủ trì ở đó nhận tôi làm đệ tử. Tôi cũng theo sư phụ học được mấy thứ, chẳng qua sau đó tôi đọc thêm sách và thì kiến thức càng lúc càng nhiều. Sau đó thành cán bộ quốc gia cho nên đối với phương tự này chỉ là hơi hiểu một chút. La tiên sinh hỏi tôi có thái độ gì với lĩnh vực này, tôi có thể nói thẳng với ngài là bản thân tôi có thái độ tôn trọng về phong tục, nhưng bản thân tôi không tin. Đảng viên chính thức không tin chuyện này, chẳng qua chúng ta phải thừa nhận rất nhiều dân chúng bình thường lại tin vào điều này, chính quyền không can thiệp vào nó. Trung Quốc là xã hội pháp trị. Chỉ cần nành vi của bọn nọ trong quy định pháp luật Cho phép thì sẽ không vấn đề gì Ồ Thế cho nên chính quyền cũng có thể Cùng hợp tác với chúng tôi khai thác khu đất phong thủy này Chính xác mà nói là hợp tác khai thác Một công viên nghĩa trang có hoàn cảnh sang trọng Về phần những lời nói khác chỉ là Trong dân gian mà thôi Công dân và tổ chức xã hội có quyền tự do ngôn luận Công ty cũng là như vậy Cả đồng cười cười Mà tránh trả lời trực tiếp Là Tổng Vũ và Chủ tịch Tập đoàn Tống gia Bình liếc mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười Tống gia Bình vẫn quan sát biểu hiện của Cao Đông Sau khi người bạn giới thiệu về khu đất phong thủy kia Ý đúng là rất tò mò với vị lãnh đạo thủy giáo ngoài cách này Đối phương khi cùng bọn họ đi khảo sát Thương Long Dục Thì cũng tỏ rõ mình hiểu về phong thủy Làm Tống gia Bình không thể tin nổi đây là phó thị trưởng Một thị giáo ở Đại Lục Vị thị trưởng cao này nói đất đó là về địa hình địa thế của thương Long Dục nếu mà ở Hoài Khánh thì cao đông này hoàn toàn có thể thành thầy phong thủy có tiếng tăm Đây càng làm cho tống gia bình to mau hơn về cao đông đối mặt với câu hỏi mang tiếng khiêu khích của La Tung Vũ cao đông tỏ thái độ bình tĩnh và trả lời đầy khôn khéo làm tống gia bình rất coi trọng vị phó thị trưởng trẻ tuổi này nếu như tập đoàn thực sự muốn cùng chính quyền thì gia Hoài Khánh hợp tác xây dựng khu nghỉ ngơi sang trọng nhất cho người Hoa toàn thế giới thì nhất định phải có người phù hợp để trao đổi Vị cục trưởng đoàn kia mặc dù cũng nhạy bén nhưng cấp độ còn thấp, đúng như đối phương nói, vấn đề quan trọng còn cần lãnh đạo cấp trên quyết định. Không khí bữa ăn khá hòa hợp, sau khi cẩn tận hiểu rõ ý tưởng về việc xây dựng công viên nghĩa trang Thương Long dục của Hoài Khánh, Tống Gia Bình và La Thông Vũ cùng tiến hành trao đổi sâu thêm với Cao Đồng. Cao Đồng cũng khéo léo giới thiệu về lịch sử và văn hóa của Hoài Khánh, đồng thời cũng nói muốn để công viên nghĩa trang Thương Long dục thành nơi người ngơi nổi tiếng và được mong chờ nhất của người Hoa trên thế giới. Đối với việc cao đồng, nói rõ như vậy làm cho Tống Gia Bình và La Thông Vũ vừa giật mình vừa phân trần. Bản thân Tống Gia Bình là một chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy ở Hồng Kông. Người cùng đến lần này còn có một thầy phong thủy của tập đoàn cùng hai thầy phong thủy khác được mời. Sau khi khảo sát, mọi người đưa ra kết luận là Thương Long Dục đúng là có một địa mạch đồng châu hộ phục rất hiếm thấy Càng hiếm có là nó còn có một con sông chảy qua bên dưới Điều này có nghĩa là nơi ăn nghỉ này sẽ có mang lại phúc lành cho con cháu ưu thế tốt như vậy, hơn nữa hoài cánh cũng là một thành thị nổi danh trong lịch sử Trung Quốc Tập đoàn Giao Viễn tất nhiên là rất hứng thú bọn họ lo nhất chính là thái độ của chính quyền địa phương về việc khai thác Thương Long Dục Nếu như nói chính quyền địa phương Chỉ có ý tưởng bán khu đất này để kiếm tiền Hơn nữa thái độ khá ngặt Và hạn chế việc tiên truyền Thì việc hợp tác khó có thể thành công Nhưng cao đông lại tỏ vẻ sẽ linh hoạt kết hợp Làm bọn họ đồng tâm Nếu như hạng mục này có thể do lãnh đạo Có đầu óc linh hoạt như cao đông chủ trì Thì tập đoàn Gia Viễn đương nhiên là coi trọng Đối với biểu hiện của vị thị trường cao Thì đoạn kính ngôn quả thực là mở động tầm mắt cao đông không mang theo lái xe mà tự mình lái đoàn kỳ ngôn để chiếc santana 2.000 của mình lại rồi chạy ngồi lên xe của cao đông Sao thế lão đoàn có ý tưởng gì không cao đông cảm nhận được sự hưng phấn của đoàn kỳ ngôn đại khái là bị bất ngờ bởi khí thế của đoàn khách hồng công thị trường cao phái đoàn của ông chủ tống này thực sự lớn như vậy sao đầu tư 100 triệu tệ để tạo thương long dục tôi cảm thấy điều này thật khó tin đoàn kỳ ngôn đứng xa có phần không dám tin Thương Long Dục có diện tích khoảng tám trăm mẫu. Hơn nữa lại là vùng núi. Cộng thêm với vùng giáp ranh thì cũng phải hơn tám mẫu. Vậy thì có thể sửa được bao nhiêu ngôi mộ chứ? Đoàn kỳ ngôn nhầm tính thì có từ ba đến bốn bạn ngôi mộ. Dựa theo giá cả ở Hoài Cánh nhận giờ thì một ngôi mộ tính đại cũng phải ba đến năm ngàn tệ. Nếu đắt thì phải trên dưới mười ngàn. Tính bình quân thì cũng phải sáu ngàn tệ một cái. Hơn nữa cũng phải mất vài năm mới bán được hoàn toàn thì tổng số tiền thu lại cũng chỉ khoảng hai triệu tệ nếu mà chỉ làm một mình thì cũng phải tiêu tốn hơn một triệu. đến là còn chưa tính tập đoàn giao viễn chiếm cổ phần chủ yếu chưa nộp tiền bốn cho chính quyền. đoạn kỳ ngôn đánh giá khẩu vị của cao đông một chút. số tiền chị e cũng sẽ không thấp hơn phí khai thác. nếu cứ tính toán theo đà này thì phải hơn hai triệu. về cơ bản là không có lợi nhuận. cho dù giá cao có kéo cao lên một ít, nhưng tập đoàn giao viễn đầu tư nhiều tài chính như vậy, ngánh bắt nhiều mạo hiểm như vậy. Thì chẳng lẽ chỉ kiếm được chút ít vậy sao Lão cảm thấy điểm nào không có khả năng Cao đồng khởi động ô tô Từ từ chạy ra khỏi khách sạn xe đa đồng Tôi đã tính toán sơ sơ rồi Nếu dự theo lời Tổng giám đốc La Thì tập đoàn giao viễn phải đầu tư ít nhất 100 triệu Để xây dựng công viên tường điệm này Đây là còn chưa tính tới Khoản tài chính mà bọn họ chưa nộp cho chính quyền thị xã Theo tôi ước tính thì con số này cũng sẽ không nhỏ Nếu cứ tính theo như vậy Dựa vào thị trường trước mắt Thì công viên nghĩa trang này chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền đền bù đương nhiên có khả năng tập đoàn giao viễn Cho rằng giá cải hiện giờ quá rẻ, Sau khi hoàn tất thì nhất định sẽ nâng giá lên Nhưng tôi cảm thấy trong chuyện này Thì mức độ mạo hiểm đối với tập đoàn giao viễn là quá lớn bọn họ chưa chắc đã dám đầu tư lớn như vậy Đoạn kỳ ngôn quyết định nói thẳng Mạo hiểm quá lớn Lão đoạn Tôi thấy Lão vẫn hơi coi thường Lòng can đảm của đồng bào Hồng Kông đó cũng đừng coi nhẹ lợi nhuận ngành này như vậy, đừng cho là tôi không biết lợi nhuận ngành tân táng này. mấy thủ đoạn bên dưới của phòng dân chính các anh thì tôi không biết chắc. cả đồng liếc đoàn kỳ ngôn một cái rồi nói, hà hà thị trường cao, người ngay không nói chuyện mơ ám. ngành tân táng vốn là một ngành độc quyền, phòng dân chính chúng tôi cũng chỉ dựa được vào cái này, ngài cũng nên hiểu cho chúng tôi mà. đoàn kỳ ngôn gãi cái đầu có phần xấu hổ có điều dựa theo giá thị trường trước mắt nếu quả thực tập đoàn giao viễn đầu tư theo như lời tổng giám đốc La nói thì đích xác không lạc quan được. khờ lão đoạn lão cảm thấy tập đoàn giao viễn này nếu muốn lấy được một nửa cổ phần công ty hợp danh thì sẽ cần phải trả cho chính quyền thị xã chúng ta bao nhiêu? Cả đông mỉm cười. Việc này thị trường cao tôi thấy khoảng một triệu. Đoàn Kiện ngôn biết vị thị trường cao này không thích đi vòng vèo một trăm triệu lão đoàn như vậy mà lão cũng nói ra ư cả đồng khẽ cười lão quá coi thường giá trị lịch sử văn hóa của hoài khánh và giá trị phong thủy của thương long dụng này rồi tôi nói cho lão biết nếu không có hai triệu thì tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với bọn họ hai triệu đoàn kỳ ngôn chấn động đây là con số khổng lồ thị trường cao điều này không có khả năng không có khả năng lão đoàn nhớ một câu tất cả đều có khả năng Đây vẫn chỉ là nhận định của cá nhân tôi Tôi thấy nếu chuyển đến chỗ Bí Thư Trần và Thị trưởng Hà Thì cái giá này cũng chưa chắc có thể làm được đâu Cả đồng liền chuyển về chủ đề chính Tập đoàn giáo viên không đồng ý thì còn có tập đoàn ai nhạc viên Chỉ cần có hai nhà thì chúng ta sẽ có lợi thế Về phần chuyện mà lão vừa nói Thì tôi chỉ có thể nói tầm mắt lão quá hạn hẹp Lão hoàn toàn chỉ suy nghĩ trong phạm vi hoài khách này Tôi nói cho lão biết Nếu quả thực người Hồng Kông đầu tư lớn như vậy thì tuyệt đối không phải vì phục vụ người hoài khánh chúng ta. Công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục, nếu được xác định là bảo địa phong thủy tốt nhất dành cho người Hoa trên toàn cầu, thì người Hoa ở khắp thế giới sẽ tiếp cận nơi này. Tôi nói cho Lão biết, ở Hồng Kông thì một huyệt bảo địa phong thủy thì muốn động vào không phải từ 100 tới 1 triệu tệ là không phải mới mẻ cái gì. Cái giá mà Lão suy nghĩ thì hoàn toàn là dựa theo giá cả phục vụ ở địa phương hoài khánh chúng ta. Đó là cách thức làm ăn, nghĩa trang công cộng ở bên dưới của phòng dân chính các anh Công viên Thương Long và nghĩa trang công cộng của các anh là hai cái niệm hoàn toàn khác nhau Về phần thao tác thì Lão cứ việc yên tâm Bất kể là tập đoàn Giao Viễn hay là tập đoàn an Nhạc Viên Thì đều chuyên nghiệp hơn gấp trăm lần so với tôi và Lão Kỹ năng trong chuyện này thì không cần tôi và Lão phải quan tâm Đoạn kỳ ngôn bị mấy lời của ca đông khiến cho Á Khẩu không trả lời được hắn không thể không thừa nhận chị óc mà xưa nay hắn vẫn kiêu ngạo vẫn không theo kịp tư duy của vị trưởng cao này người ta nói đã đất đó đang công viên tưởng niệm thương long dục này không phải để phục vụ người bản địa nói thì đất nhã nhặn lịch sự nhưng ý tứ ẩn chứa đằng sau thì lại đất thẳng công viên tưởng niệm thương long dục này sẽ được xây dựng để trở thành cái gọi là bảo địa phong thủy dành cho âm trạch của người hoa trên toàn cầu để có thể nói là một nơi mà đám người tiêu tiền như nước nhưng lại mê phong thủy đang tìm kiếm Khi Cao Đông đau khỏi văn phòng của Hà Chiếu Thành thì cảm thấy không nén được cơn tức giận trong nội tâm của mình. Thái độ của Hà Chiếu Thành làm cho anh rất bất mãn. Không gọi kết quả trao đổi mà chỉ quan tâm xem chuyện này có mang ảnh hưởng xấu gì cho ủy ban nhân dân hay không. hắn lo sẽ dẫn tới đòn tấn công với công tác kiên quyết văn minh tinh thần toàn thị xã. Điều này làm cho Cao Đông có cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ngay cả người Hồng Kông cũng còn có thể minh bạch lời của mình mà sao bị thị trường Hà này lại không đỏ nhỉ. Mình cũng đã nói rất rõ ràng, Đảng ủy cũng như Ủy ban nhân dân thị xã sẽ không tham gia vào vụ này. Đây thuần túy là do các đơn vị thực thể bên dưới của phòng dân chính góp vốn với công ty bên Hồng Kông để khai thác một công viên tổng điểm, khó mà nói được mức độ khó khăn và ảnh hưởng trong đó. Loại thái độ này của Hà Chí Thành khiến cả đồng đang chân đầy tự tin lại bị áp lực. Nếu vị thị trưởng đại nhân này giữ ý phủ định hoặc thái độ tiêu cực đối với chuyện này thì sao mình có thể tranh thủ được sự ủng hộ ở trên tỉnh? Đây là góc 4, là một công viên tưởng niệm. Việc này phải báo cáo với bộ dân chính để phê duyệt, mà thái độ của người đứng đầu ủy ban nhân dân thị xã lại như vậy thì chuyện này làm sao bây giờ? Sự phiền não cứ quẩn quanh tim Cao Đông, gạt đi cũng không được. Hà Châu Thành đã tỏ rõ không hòa hợp với mình, tuy đằng hắn tỏ ra rất độ lượng trong vấn đề điều chuyển quyết toàn Hiếu đến ủy ban nhân dân Hoài Khánh, trong miệng thì vẫn tỏ vẻ ủng hộ và hiểu rõ. Lúc ấy còn khiến Cao Đông rất cảm động có điều những chuyện về sau thì lại khiến Cao Đông không biết nói gì. Hắn không thể hiểu cách đối xử với suy nghĩ của Hà Châu Thành về chuyện này, nhưng rõ là Hà Châu Thành không có hứng thú, thậm chí ngay cả khi mình giới thiệu rằng chuyện này có khả năng mang đến chỗ tốt cho tài chính ngoài khánh thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Thế cho nên, những công việc sau đó thì Cao Đông chẳng thèm giới thiệu mà chỉ nói qua loa cho xong. Loại tình hình này thực sự khó giải quyết. Hà Châu Thành không có hứng thú lớn, hay nói cách khác Hắn quá mến cảm về hiệu ứng mà chuyện này mang đến. Cho dù Hoài Khánh coi là nơi tổ chức cuộc nghị kiên thiết văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa toàn tỉnh, thì Cao Đông cũng không thấy chuyện này mang tích ảnh hưởng gì lớn. Những Hải Châu Thành thì lại không cho là như vậy. Mặc dù hắn không có ý phản đối đó nhưng lại tỏ ý muốn để chuyện này về sau. Nhưng mà bên Hồng Công thì lại không dễ xử lý. Nếu đã có định hướng về việc hợp tác thì tiếp đó phải đàm phán cụ thể. Nhưng giờ không nhận được sự tán thành của hai Châu Thành thì đàm phán kiểu gì? cho dù Trần Anh Lộc hết sức duy trì thì chuyện này cũng không dễ làm, nhất là khi mình đang ở trong hoàn cảnh khá tinh dị thì lại càng khó. Cát Đồng nhíu mày chờ lái văn phòng của mình thì thấy một người ngồi trên ghế sà long trong văn phòng, vừa nhìn thấy mà Tí An liền vui vẻ, xù viên toé liền bước đi không ít. "À, Toàn Hữu, tới rồi à?" Thủ tục điều động quyết Toàn Hữu làm khá nhanh, sau khi nhận được sự đồng ý của Hà Châu Thành thì Cát Đồng lập tức báo với Quá Tĩnh. Quá tỉnh cũng đồng ý ngay, bố trí ban tổ chức tỉnh ủy liên hệ với ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng. Cũng vì chuyện này mà Ca Đông đã trao đổi với Hoàng Lăng và Vu Liên Hương một chút. Hoàng Lăng thì hết sức vui vẻ, dù sao Ninh Lăng có cán bộ đi ra ngoài thì cũng là vinh dự. Huống chi quận Tây Giang lại trống thêm một vị trí, với phần Vu Liên Hương thì càng khỏi phải nói, hiển nhiên là rất hết sức ủng hộ. Quế Toàn Vũ tới đây đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Khánh, xem như là điều chuyển ngang bằng Chẳng qua từ Ninh Năng đến Hoài Khánh thì sự thay đổi địa vị đật khó mà nói rõ được. Điều này còn phải xem vẫn xuống quyết toàn hữu sau này nữa. Đương nhiên người ở Tây Giang đều rất hâm mộ quyết toàn hữu, khó trách Cao Đông rời đi Tây Giang thì những người khác đều tiên thêm nhưng duy trì có Tây Tâm Phúc quyết toàn hữu này thì vẫn không có động tĩnh, hóa ra là muốn theo Cao Đông tiến thì cùng tiến, ngẫm lại tốc độ thăng chức nhanh chóng của Cao Đông thì người ta lại càng ngưỡng mộ quyết toàn hữu. Trong lòng Quế toàn hiểu cũng hết sức kích động, có thể trở lại quê hương thì hiển nhiên quá vui. Hơn nữa còn được an bài làm phó trưởng ban thư ký, ủy ban nhân dân thị xã. Đây là một vị trí hiển hách, đương nhiên đáng để ăn mừng. Lần trở về quê nhà vừa rồi thì mấy lãnh đạo chủ yếu của huyện đều gọi điện thoại tới chúc mừng. Ai cũng hiểu đó hắn có được sự điều động mang tính đột phá này không ngoài nhờ có cao đông chống lưng. Có thể làm tốt quan hệ với Quế toàn hiểu thì cũng tương đương với việc đáp cùng tuyến của thị trưởng cao. Nhất là giờ đang là thời điểm mà thị trường cao đang nổi bật ở Hoài Khánh Ờm Vừa mới tới chỗ trưởng văn hứa và trưởng văn đồng báo danh đổi Bọn nó cho tôi nghỉ 2 ngày để thu xếp chỗ ở Do đó tôi liền trở về lâm giang một chuyến Hôm nay xem như chính thức đi làm Tinh thần quế toàn hiểu Trông khai phân chấn Cũng là người gặp việc vui Thì tinh thần cũng sảng khoái Ờ Đã được phân công công tác hay chưa Cao Đông hỏi Nếu nói đến phân công thì thực chất phó trưởng ban thư ký thường được phân công theo mấy phó thị trường, gần tương đương với trợ lý. Trợ giúp việc liên hệ với các ban ngành mà phó thị trường đó được phân công quản lý. Trưởng ban nữa cũng đang nói đại khái với tôi, nói rằng thị trưởng hà tôn trọng ý kiến của ngài nên để tôi đi theo ngài. Quý Toàn Hiễu gật đầu. Ồ Toàn Hiễu, như vậy thì có tính là dùng người không khách quan hay không? Cao Đông mỉm cười. Lẽ đã thì đồng giang theo tôi những y phụ trách công tác hàng ngày của ủy ban nhân dân thị xã nên thường xuyên không có thời gian. Mấy vị phó trưởng ban thư ký khác thì cũng đều có các công tác riêng. Câu tới vừa lúc có thể giúp tôi nhận lấy mấy chuyện này. Đây đều toàn chuyện gấp rút cả. Chỉ cần công tác, công tâm thì sau lại nói là dùng người không khách quan. Quế Tuần Hiểu cười đáp. Thị trưởng cao có công tác gì thì cứ an bài. Chỉ là tôi vừa mới đến. Tình hình bên này chỉ sợ là chưa quen thuộc nên chắc phải mất mấy ngày để tìm hiểu tình hình cơ bản Ờ cũng được Chẳng qua tôi e là sẽ không có nhiều thời gian cho anh để làm quen đâu Anh phải vừa tìm hiểu vừa làm Cả đông cảm thấy Với sự có mặt của Quế Toàn Hiểu Thì trọng trách trên vai mình nhớ thoải mái đi rất nhiều Bất kể là đồng răng hay hứa đông Hai vị đi theo mình lúc trước Thì mình vẫn cảm thấy có chút ngăn cách Cũng không biết là do tâm lý hay vì nguyên nhân khác Có cảm giác ăn bài bọn họ làm việc thì không quá yên tâm Đó thì trường cao Vừa rồi tôi nhìn thấy sắc mặt ngài không tốt Có phải là có tâm sự buồn phiền gì hay không Quế Toàn Hiểu lập tức bắt đầu ngay trạng thái công tác Ờ trước mắt có một đại sự Nhưng hình như quan điểm của lãnh đạo chủ yếu không nhất trí về chuyện này Các đông liền dưới tiểu quan trình hình về công viên giữa trang Thương Long dục, đồng thời cũng nói ra thái độ và lo lắng của Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành đối với việc này. Quế Toản Vũ nghe rất cẩn thận, hắn biết mình tới đây thì thế nào cũng bị cuốn vào trong trường mưa bão hoài khánh. Lúc Khánh Lã Lâm Giang cũng không ít người nói cho hắn về việc các đông gây sóng gió tại Hoài Khánh, khiến hắn thấy xục xô trong lòng. Biểu hiện của các đông cũng giống như lúc mới tới Tây Giang, cũng có bất đồng với nơi đó. Từ một nơi hoàn toàn xa lạ làm phó thị trưởng mà có thể tạo thành sóng gió lớn như vậy thì không thể không nói, đàm phách vực khí thế của đối phương đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn ở Ninh Lăng. Thành toán đậu hoàn tất, khiến cả Hoài Khánh đều kính thức được năng lực phi phàm và sự bá đạo của Cao Đông, nhất là biến đổi bất ngờ khi cảnh sát Hoài Khánh mang tương trung hòa trở về từ Ando thì lại càng khiến bên Hoài Khánh truyền báo vô cùng kỳ diệu. Cảnh sát Ando chặn đường như thế nào? Cảnh sát Hoài Khánh và Ando Giang co không ai nhận ai như thế nào Giới cao tầng đánh cờ đấu sức ra sao Cuối cùng Thiếu Hoài Khánh Đã thành công đem tướng Trung Hoa Cả người lẫn xe về Điều này làm cho nhân vật các giới Có chút danh tiếng ở Ando Đều càng nhận được thực lực sâu lưng của Cao Đông Thị trường cao Ngay nói là thị trường hàng không có ủng hộ Hạng mục này sao Theo lý thuyết thì một hạng mục lớn như vậy Hẳn phải có sức hấp dẫn lớn mới đúng chứ từ góc độ chính quyền mà nói thì hàn là phải hết sức ủng hộ và ngược lại bên phía đảng ủy thị xã có ý kiến bất đồng thì còn có thể hiểu được cuối tuần hiếu trầm ngâm rồi hỏi ờ tôi cũng hiểu như thế. tư duy của thị trưởng hàn có chút khác biệt với tôi tôi cảm thấy hắn đang suy xét vấn đề nhưng một bí thư thị ủy nhưng cho dù hắn là bí thư thị ủy thì vấn đề này cũng rất phức tạp cả đồng vốn nói một cách bất đắc dĩ Với Ngài nghĩ từ Trừng Hà cảm thấy, bởi vì hạng mục này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng phụ tới việc thị xã đang thực hiện hội nghị kiến thiết văn minh tinh thần trong toàn tỉnh, hay là lo lắng sẽ phế hồng ấn tượng của lãnh đạo tỉnh với chính quyền thị xã ngoại khánh. Quý toàn hữu hỏi ngược lại, không làm rõ được điểm mấu chốt trong việc này thì khó có thể làm được công tác mang tính định hướng. Hơn nữa nếu không xác định thái độ của Hà Châu Thành thì cũng khó mà làm tốt được. Cho dù có được sự ủng hộ của bí thư thị ủy thì cũng sẽ có nhiều cản trở cao đông gần da suy si tư một lúc rồi mới nói một cách từ từ cả hai khả năng đều có nhưng tôi cảm thấy cái sau lớn hơn dường như thị trường hà rất coi trọng ấn tượng của tỉnh với hoài khánh ờ, tôi nhận thấy ý rất chú trọng ấn tượng bề ngoài của hoài khánh còn cách phương diện phát triển kinh tế cụ thể thì lại đặt ra sau quế toàn diệu cũng có thể nghe ra trong lời của cao đông ám chỉ hà chiêu thành bỏ gốc lấy ngọn câu điều hắn không hề đáp lời mà chỉ nói nếu thị trường hà lo lắng về phương diện này thì tôi cảm thấy có thể dồn thêm công sức về phương diện này thay đổi cảm nhận và nhận định của thị trường hà một chút làm sao để hắn thấy được trên tỉnh cũng không phản đối hạng mục này thậm chí còn có ý kiến ủng hộ thì có lẽ sẽ khiến thị trường hà thay đổi thái độ hai mắt cào đồng sáng hẳn lên đề nghị này của quyết Tuần hiễu rất sáng tạo nếu hà Châu thành đã duy thượng thì chuyện này không phải không có đường xoay chuyển với sức ảnh hưởng của tập đoàn Gia Viễn và Tống Gia Bình, thì muốn tìm chút ủng hộ của tỉnh cũng không phải chuyện khó làm lắm. Chiếc Acor từ từ rẽ ngoặt tiến vào một khu đường xinh đá đậm đà. Khi khổng Kính Nguyên bước xuống xe, thì đã thấy chiếc Cadillac của Mã Cam Sương đỗ ở đó. Hắn hơi nhíu mày nhưng rồi vẫn xuống xe. Bước vào đình nghỉ mát, bốn phía đều là cây xanh bao phủ, cây tủ đăng dài đặc như một tấm thảm treo tường màu lục che kín ba mặt đình nghỉ mát. Mấy chơi ghế mây tre đã được kê sắn bên cạnh bàn đá với vài chén trà bích loa xuân bốc hơi nghi ngút. Mấy người đàn ông đang chơi bài xì phé. Mấy chồng nhân dân tệ được chất đống trên bàn đá xem ra đang say sưa ác chiến. Theo, một người đàn ông không nhìn bài mà ném một ngàn đồng về phía người đối diện. Hà hà, được đó, phê này chúng ta phải cảm ơn nhiều rồi để xem vận ai đỏ người đàn ông phía đối diện đưa mắt nhìn về phía một người khác có tuổi lớn hơn đôi chút thế nào phan ca được tôi theo các cậu nếu không mỗi người chúng ta bỏ thêm một vạn đi đồng ý thì có thể xem bài trước tiền thế nào người đàn ông trông hơi nhiều tuổi cười rất vui vẻ tiến tay đầy trông tài trước mặt ta <cười> ha ha phan ca đạo khương thú thì tôi nào dám không phụng bồi mà cầm sương mỉm cười cũng đẩy một vạn ta Cổ ca nhìn anh kìa Được Lá Phan đã phát chiêu thì sao tôi không theo chứ Một người đàn ông khác cũng thuận tay Ném mái thẻ một bạn xuống Tôi đặt hai bạn theo tới cùng Tôi xem bài đã Lá Phan nhấc bài lên nhìn một lát Mất không chút biểu tình Ném bài vào bài tẩy Mẹ nó bài như xít không theo Má cam sương cười Càng vui vẻ hơn Tôi cũng xem bài. Cô ca, số hộ quá, tôi cũng phải theo, bài này không dám được. Ồ, lão Mã, xem lão giống như nhặt được bảo vật vậy. Được, tôi cũng xem bài. Người đàn đông họ Cổ kia xem bài rồi do dự một hồi lâu cuối cùng lắc đầu. Thôi rồi, lão Mã, mặt lão rất đỏ, tôi không theo. Ha ha, cảm tạ Phan ca, cô ca số hộ đòi, phen này tôi được Mà cầm sương mặt mày hớn hở thu tiền trên mặt bàn về. Được rồi, thu hết cả đi, lão Khổng tới rồi. Lão Phan xoa tay rồi cũng thu tiền trên bàn về. Không Kính Nguyên ngồi xuống, nhân viên tạp vụ nhanh chóng đưa trà lên rồi lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Lão Khổng nhìn sắc mặt lão thì hình như tâm trạng không tồi. Lão Phan quan sát thân sắc Không Kính Nguyên một lúc rồi hỏi. Không thể nói rõ, đúng là như vậy. Không kính nguyên bìm cười đứng chân trà lên thổi thổi lá trà Dường như là có tâm sự Làm sao vậy Lão Khổng Có phải là có chuyện phiền toái không thuận lợi hay không Lão Cổ rất mẫn cảm giờ đang là thời kỳ quan trọng Không thể để xảy ra sơ suất gì được Cũng không phải vì cơ bản Hải Triều Thành đã đồng ý phương án của chúng ta Có điều không đưa lên hội nghị ủy ban nhân dân để thảo luận Cũng may là trong thời gian này cái tay họ cao kia dây dưa bởi công tác thanh toán nợ nần Và khai phá thương long dục Nên không còn tâm tư ở bên này Do vậy công tác thẩm định tài sản phải làm nhanh lên Bên nhà máy cũng có nhiều thuận lợi Phải nắm chắc thời gian mới được Không kinh nguyên cảm thấy mình có phần Nghi thần nghi quỷ Hắn có cảm giác cao đông vẫn lặng im không hỏi chuyện này Thì hình như không phù hợp với phong cách xưa này Nhưng cũng không biết nên nói như thế nào Lão Khổng người nói tên họ cao khiến hoài khánh long trời lở đất trần anh lực và hai chú thành để mà cắn cắn đỡ như vậy sao lão phàn bĩm cười hỏi khổng kinh nguyên liếc nhìn qua má cam sương đang hứa thu nhặt tiền mặt hơi biểu môi lão phàn lão đừng nghe mấy lời cầu nhau của má cam sương không bài chỉ cứ hắn đem trả lại tiền lãi mà hắn đã vay công ty đầu tư tiến dụng sao trước đây hắn mượn tiền mà mượn thì phải trả lại đây là điều hoàn toàn chính đáng Hắn có gì mà nghĩ không thông, nếu đổi là tôi tiếp nhận chuyện này thì tên Mã Cam Sương này cũng sẽ làm bèm không ít. Không ca, có nói cũng không nên nói như vậy, việc tôi vay tiền thì không phải là giả, nhưng lợi tức không phải quá cao sao? Đó là còn chưa tính lúc ấy vì sút tiền này mà tôi phải cắt giảm nhân viên ở Bắc Kinh đó. Lúc này nếu cứ cứng nhắc đòi tôi lập tức trả hết nợ thì khắc nào kêu tôi đừng sống nữa. Mã Cam Sương vừa nghe xong liền tức giận Hiện nay lãi suất trong nước rất cao, lãi suất của công ty đầu tư tín dụng này cũng cao theo, nám quốc dầu tín độ như vậy, nếu không vài tên họ cao quá báo đạo, tôi mà không trả tiền thì sẽ đình chỉ việc vận chuyển mà công ty tôi đã nhận thầu, thì lão xem tôi có thể trả lại tiền hay không. Được rồi, lão má, lão đừng có kêu gào trước mặt tôi, nám cũng chỉ giam lại hết trước mặt tôi mà thôi. Có giỏi thì lão đừng trả tiền nữa xem. Tôi thấy xương cốt nám cũng chỉ cứng được một lúc thôi. Không khí Nguyên nói với kiểu chằng thêm ngó tới. Lão cho rằng đằng công sản không thu thập đường lão sao, tụ nó cho lão biết, nếu lão mà không hoàn trả thì bên công an sẽ lập tức điều tra công ty thu hồi thuế liệu kim loại và vấn đề chứa cái mọi dâm trong khách sạn Sích Nam của lão, bên thuế vụ cũng sẽ điều tra chuyện trốn thuế, lậu thuế của lão, lão thử nó xem lão có thoát được chuyện nào không. Hừ, nếu tên độ cao thực sự như vậy, tự đứng trách tôi liệu mình, cùng lắm thì cá chết lưới đách. Mã Cam Sương nói một cách lạnh lùng, nét mặt liền trở nên giễu cợt, sát khí đằng đằng. "Thật được, được, quyết tâm cũng không cần phải khoe khoang trước mặt chúng tôi, cô bạn Linh thì tôi thể hiện trước mặt cao đồng ấy, chỉ sơ náo vừa tới trước mặt hắn thì ngươi lại phải thấp xuống vài phân, khó mà đứng thẳng được." Không Kính Nguyên đã sớm nhìn thấu Mã Cam Sương, mấy năm nay bọn người này đã sớm mất đi nhuệ khí, khí dục sức làm hắc đạo, giờ có gia đình, quen với cuộc sống hạnh phúc thường ngày la lối om sòm lại thêm gái gú xung quanh thì làm sao còn cái dụng khí cầm đầu trên tay để đùa dỡn nữa? nếu nói cứng miệng thì còn tạm được, chỉ nếu thực sự bắt má cam xương vứt bỏ hết thảy để đá chân thì đảm bảo chân lại nhút ngoài ta. ai mà bỏ được cuộc sống sung sướng bây giờ chứ? bị khổng kinh nguyên nói hai câu khiến cho mặt đỏ bừng mà cam xương cũng không dám phát tăng trước mặt khổng kinh nguyên. trong mấy người ngồi ở đây thì nếu muốn phát tài thì cũng chỉ trông cậy vào khổng kinh nguyên. Có thể ngồi cùng nhau tại đây thì vốn là dựa vào tiền tài mà. Lão Khổng, cái tên cao đông này chỉ làm phó thị trưởng thượng chức mà bá đạo vậy sao? Tây Hán thở dài thật đó, ngay cả ngành xây dựng mà cũng buôn dũng tay vào à. Tôi nhớ mảng này do Đặng Nhật Hiền quản cơ mà. Lão Phan hiển nhiên nhiều kẻ đó tình hình hoài khánh. Ừm, Đặng Nhật Hiền nhìn qua thì có vẻ đi lại khá gần với tên họ Cao đó. Nhưng quan trọng vẫn là thái độ của Trần Anh Lộc và Hà Chiêu Thành kia. Nếu không phải hai người bọn họ ủng hộ Cao Đông cầm Mao gà làm lệnh tiễn, thì đặng được tiền cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Trần Anh Lộc và Hà Chiêu Thành đều bị hạn định tháng sáu thanh toán tiền, ép tiến bước không thở nổi. Lúc này mới hoảng hốt chạy bừa, nếu mới khiến họ Cao cứng đầu cứng cổ này làm kẻ ác. Dù sao tiên này cũng mới tới, không quen ai cả, mặt mũi cũng có thể tạm đặt xuống dưới, không chịu phục tùng đảng cộng sản phải nghiêm chỉnh dù anh có là ai thì cũng phải chịu ngoan ngoãn nghe lệnh. Khổng Kinh Nguyên khẽ cười nhấp một ngụm trà rồi nói: như vậy cũng tốt. lần này sự chú ý của án đều dồn ngào việc thanh toán nợ nên cũng không có tâm tư chuyển tới chuyện khác. bên chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ mới được. lão khổng, tôi tên lão vẫn bận tâm về tên hậu cao đúng không? lão phàn thật bất cảm với thái độ của khổng kinh nguyên dường như cảm thấy Không Kính Nguyên có phần kiêng kỵ tên Phó thị trưởng đương chức mới tới này, thậm chí còn giằng hơn cả Hà Châu thành. Lão Phan, nếu nói không lo lắng chút nào thì là nói dối. Hắn là Phó thị trưởng đương chức, quyền lực và trách nhiệm đều trong phạm vi ủy ban nhân dân thị xã, dù hắn có nhúng tay vào việc này thì cũng không ai có thể nói hắn, đúng không? Mấu chốt chính là sự hẹn nhát của Hà Châu thành, Tô lão nương không chịu được sự chất vấn và phản đối của cao đông, đội sẽ không khống chế được cục diện trong hội nghị thị ủy. Lời lẽ của tiểu tử kia rất sắc bén và lợi hại Người bình thường có có thể chống đỡ được Nguyên chi giữa Hà Châu Thành và chúng ta không có lợi ích kiểu súng còn Thì hắn đâu giải tốn công sức chống đỡ thay chúng ta chứ Sắc mặt khổng kinh viên có phần nặng nề Chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể xử lý xong Trong nửa năm đến một năm tới Có ai dám chắc không có sai lầm hay không Vậy thì kéo luôn Hà Châu Thành kia vào người đàn ông họ cổ cắn răng nói: hừ, hà chiêu thành kia nhát như thỏ, hắn dám chắc? lão không biết hắn phải dựa vào thanh danh thanh liêu mới lên được cái chức thị trưởng này sao? nếu lão để lộ chút phong thanh nào thì chuyện này coi như thất bại. không kính nguyên lắc đầu. chúng ta phải lợi dụng nhược điểm của hắn, người này chỉ thích thể hiện, hiện giờ cũng coi như là một cơ hội đi tiên phong đẩy mạnh việc cải cách công ty quốc hữu, điều này cũng phù hợp với chính sách bên trên. Đem cái vòng hào quang này đặt lên đầu hắn Thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề Kế sinh nhai của hơn một ngàn công nhân viên chức nhà máy cửa giới Đồng thời cũng là một điển hình tiên tiến Chúng ta chỉ có thể tìm con đường lên bên trên Để hắn mắc câu Hà hà Lão Khổng Lão đúng là lành ngây ở phương diện này Lão nói làm thế nào thì cứ như thế đi Tôi và lão cổ Cộng theo lão mã sẽ giúp sức phối hợp với lão Đám người trong xưởng kia Thì chúng ta đã chuẩn bị từ sớm rồi mọi việc sẽ theo sự chỉ huy của lão, chỉ cần nó đa sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này. Mặt khác, quan hệ với bên công ty trách nhiệm hữu thiết bị máy móc giao hòa phú kiến thì chúng ta cũng phải thu xếp cho tốt. Công ty đó cũng là một công ty lớn trong ngành kinh doanh thiết bị máy móc, bọn họ tới thì phải tiếp đón, đương nhiên thị giá cũng sẽ phân công. bọn họ cũng định lợi dụng làm bài báo về chuyện này, đây cũng có thể coi là chuyện vẹn cả đôi đường về công. lão phan bĩm cười gật đầu. Sơ nay đều nói thành lũy đều bị công phá từ trong đội bộ, không có Khổng Kính Nguyên thì nếu muốn nắm chắc một địa bàn lớn như nhà máy cơ giới thì chẳng khác nào nằm mơ, cũng không uổng mấy năm trước đã bố trí, lần này về câu được con cá lớn. Khổng Kính Nguyên cười lạnh trong lòng, lão phan này đúng là cáo già, cái gì mà công ty đứng đắn, còn không phải là loại treo đầu dê bán thịt chó sao? Có điều việc này không quan trọng, mà mấu chốt ở chỗ chưa cần tiếp nhận nhà máy cơ giới này thì sẽ thay đổi tính chất khu đất. Tất cả đều ok rồi. Về phần chuyển giao địa đoạn cho công ty kiến thiết thì là việc nhỏ. Thì sáng cũng không thể cứ nhìn nhà máy cơ giới sụp đổ như vậy, ít nhất cũng phải tạm lờ gạt bên ngoài. Việc này phải xem thủ thuật của người đa tài cứu đồ công bên hay không. Ờ, lão phàn. Giờ đang là thời điểm quan trọng, tôi đã đem tất cả kế hoạch cải cách trao đổi Chắc là tuần sau sẽ đưa lên hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã nghiên cứu Nếu mà qua thì sẽ đưa lên hội nghị Thường vụ thị ủy quyết định Tôi đoán chỉ cần hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã thông qua Thì hội nghị thường vụ thị ủy sẽ không có khó khăn gì Trần Anh Lộc cũng ủng hộ cải cách Chẳng qua là muốn xem các quan điểm cải cách như thế nào Có điều tôi phụ trách mảng công nghiệp Nên vẫn luôn thao tác Phương án này cũng khá toàn mỹ Nhiều phương diện đều được chú ý Nên chắc hẳn không có vấn đề gì lớn Ba người kia đều dưng nỗ tai lên Vấn đề phía sau mới là mấu chốt Thao tác như thế nào mới làm cho chuyện này trở thành hợp lý Thì con phải nghe cao thủ không kính nguyên Điều mấu chốt là cái sầu Tại sao nhà máy cơ giới lại hợp tác với công ty Giao Hòa Đội một loạt trình tự sau đó đều ồn thỏa Khiến cho cả Trần Anh Lộc lẫn Hà Chiêu Thành Đều cảm thấy để công ty Giao Hòa gia nhập Là con đường duy nhất để nhà máy cơ giới sống sót Cũng giải quyết con đường sống cho hơn 1.000 công nhân nhà máy Chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng đề xuất ý kiến thay đổi tính chất đất đai và chuyển dựng cơ sở hạ tầng lên thị giá, mới có thể thuyết phục những người khác đồng ý ý kiến này, cho nên Mễ Lão đều phải làm cẩn thận mấy phương diện này. Lão Khổng, lão yên tâm, tất cả đều làm theo yêu cầu của lão, tôi biết lão đang lo lắng điều gì, không phải là lo Dao Hoàng chỉ là một công ty bao gia sao? Tôi nói cho lão biết, Dao Hoàng không phải không chịu nổi như lão tưởng tượng đâu thành quá là do phải nuốt nhà máy cứu giới nên có phần giống rắn nuốt voi nhưng cũng không sao cả, chúng ta chỉ coi trọng khu đất của nhà máy cứu giới, nếu việc hợp tác tốt thì chúng ta sẽ cung cấp một phần tài chính cho bên giao hòa. Chúng ta muốn đất, bọn nó muốn thống tỉ, đương nhiên không phải chuẩn một phần cho bên thị xã. Nói đến chuyện này thì khoé mắt lão Phan liền lóe lên. Chỉ cần chúng ta thay đổi tính chất và phát triển khu đất này thì tất cả đều không còn vấn đề gì. Tôi cảm giác Thị trường bất động sản hai năm nay sẽ rất nóng Chúng ta phải nương theo tình thế này Để kiếm một khoản mới được Về phần vấn đề công ty của bên giao hòa Thì tôi nghĩ từ lúc kiên thiết cho đến khi chứng thức sản xuất Thì ít nhất cũng phải từ 1 đến 2 năm Hà hà Bên giao hòa từ có ý nghĩ của bọn họ Chúng ta cứ theo nhu cầu là được Ờ Lão phàn Cần tắc bộ ai nấy Tất cả mọi việc đều phải suy xét chu toàn Khả năng nào cũng đều phải nghĩ đến Không kinh nguyên hơ lạnh một tiếng mã cam sương lão phải bảo người của lão không chơi tốt nhà máy cửa giới nếu không nghe dặn dò thì lão phải tìm cách để bọn họ đóng chặt miệng lúc mâu chốt tôi mặc kệ lão tìm biện pháp gì miễn là kêu cái cần kêu còn cái không nên kêu thì ngay cả đấm cũng không được cho đánh hà hà yên tâm Không ca chuyện này tôi cam đoan mã cam sương tôi chẳng có tài gì nhưng chuyện kiểu này thì không thành vấn đề lão cứ vô tư đi Mà cầm xương vỗ ngực Nó đầy ngạo nghĩ Trong nhà máy cơ giới Cũng có mấy người cứng miệng Dù bọn họ cứng miệng cứng xương Thì tôi không tin Vợ con bọn họ cũng cứng giống như thế Bọn họ không sợ chẳng lẽ Vợ con bọn họ cũng không sợ sao Ờ Phương pháp thì tự lão sĩ tính Có điều thời gian này Lão tự buộc chặt đôi mình lại Đừng nhìn Lý Trường Giang im mơ lặng tiếng Người này không dễ chọc Sệnh tướng Văn Nhân theo tôi thấy chỉ là tai họa, đừng vì chút lông gà lông vịt mà chi hoán cuộc mổ bán lớn của chúng ta, hiểu chưa? Khóe miệng Khổng Kinh Viên hơi giật giật, nó một cách lạnh lùng. Tôi hiểu rồi, không ca. Mã Cầm Sương liên tục gật đầu. Các bạn vừa nghe xong, tập số 28 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thù Đận Quan Trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.